Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thảo trên cây mưa là thấm mệt Anh Hùng nằm quay vào vách ngủ yên Mọi người ai về nhà đấy nghỉ ngơi Người nhà anh Hùng cũng đi nghỉ Để sáng ra còn đến sớm chuẩn bị những đồ vòng yêu cầu Sáng hôm ấy cô Trình Một người tốt tính xinh xắn dịu dàng Là xóm của anh Hùng Được giao nhiệm vụ đi chợ Mua sắm những đồ vòng mình yêu cầu Người ở nhà lo đun nước lá chanh và chăm sóc cho anh Hùng Cô Trinh phải đi khoảng 20 cây số Vượt qua mấy cái đèo Mới đến được phiên chợ vùng cao Mua sắm đầy đủ hàng mã Theo danh sách rồi quay trở về Còn cách nhà anh Hùng khoảng 2 số Thì vòng đã biết cô Trinh mua những thứ đồ gì Không như đã mặc cả lúc bà mi Anh Hùng đang nằm trên giường bỗng giận rỗi qua tòa Ta bảo mua áo hoa cổ bẻ mà lại mua áo cổ tròn không thèm đâu. Mọi người nhịp nhỏ ngơ ngác bán tín bán nghi. Lưu đành ngồi đợi, cô trình về xem món hàng mã ấy thế nào. Đúng y như lời bọc. Cô trình sơ suất mua phải áo cổ tròn. Tôi đành năn nỉ bọc chấp nhận món đồ mã này, nhưng bọc nhất định không chị. Cô Trinh lại phải vất vả đi chợ lần nữa. Cô mang về một chiếc áo cổ bẻ xinh đẹp. Khi nhìn thấy đúng cái áo mình cần, Vong vui mừng nói liên hồi. Đẹp thế này mới phải chứ, ta ưng lắm, ưng lắm. Vong lại hỏi, nước lá chanh của ta đâu? Mọi người bê đến ba chậu nước lá chanh như lời Vong dặn hồi đến. Vong bưng bật chậu uống ưng ực hết. Chậu thứ hai dùng gội đầu, chậu cuối cùng rội từ cổ xuống chân. Làm xong các việc, Vong thích thú cười nói. Ta đi mặc quần áo đẹp đấy Cầm bộ quần áo hàng mã nhỏ nhắn trên tay Vong thích thú ngắm nghĩa mở hồi Rồi đòi mặc vào người Trong khi đó thân xác anh hùng vạm vỡ nặng 70kg Thế thế tôi vội thuyết phục vong Quần áo đẹp của vong bé tí Còn thằng cùng vừa to vừa xấu thế này Thì làm sao mặc được Phải thoát ra khỏi thân xác thằng hùng Thì mới mặc được chứ Tôi giật lại Anh hùng hét lên rồi ngã vật ra đất Một lúc sau, hồi tình thấy mình trần chuồng, anh xấu hổ quá chạy một mạch và buồn tìm quần áo mà. Anh Hùng chạy ra ngơ ngác hỏi rụi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhà mình đông người thế này? Mọi người làm gì ở đây? thấy anh Hùng đã hoàn toàn tỉnh táo mọi người vui mừng khôn xiết họ ra vẻ trong hoan hỉ. Câu chuyện về anh Hùng và cây mưa tưởng như đã dừng ở đó. Nhưng từ sau khi vong linh thoát khỏi thân xác anh hùng để đi vào vũ trụ Thì cứ tầm 12 giờ trưa hoặc 12 giờ đêm Mưa lại rơi từ cành lá cây mưa xuống đất nhiều hơn Rộng vượt khỏi tán cây khoảng 2 đến 3 mét Thời gian mỗi đợt mưa kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ Càng làm cho nhiều người tò mò, nhiều lời bản tán Tiếng tầm cây mưa lan đi nhanh chóng khiến người trong huyện trong tỉnh Cả ngoài tình ồn ồn kéo về xem cây mưa và hy vọng chứng kiến sự linh thiêng của các bậc thánh thật. Nhiều loại đồn đoán suy diễn bắt đầu nảy sinh quanh chuyện cây mưa. Tệ nhất là con người Aki cho rằng tôi và anh tôi kích động mê tín dị đoạn, trước sau gì cũng bị pháp luật trừng phạt. quan nghiệp thầy, tôi chỉ có một tấm lòng trong sáng dành để cứu người hoàn toàn không mạng danh lập. Suốt ngày đêm tôi bật lộn với bóng linh bắt óc đấu tranh gây gắt với người vô hình từ thế giới bên kia để cứu lấy mạng sống cho anh Hồng. Thời gian cấp bách đến nỗi một ngụm nước của nhà anh tôi còn chưa kịp uống, thế mà có kẻ ác tâm lại gán tội cho tôi. Đúng là làm phúc phải tội nhân gian rộng lớn quá, cái ác cũng cồn cào hơn cả sóng gió. Tôi nhìn ra vạt rừng phía trước nhà, mà lòng man mác buồn, mặt cho cây và lá vẫn xanh đến thế. Vài ngày sau, gia đình anh hùng gửi thư cảm ơn tôi. Những lời lẽ thân ái, chân tình khiến gia đình tôi rất phấn khởi. Những lá thư chỉ như một chiếc lá không thể ngăn nổi trận bão của những luận điệu bịa đặt vô khống quanh chuyện cây mưa đang ập đến. Những lời đàm tiếu, thái độ dị nghị của người đời. Gia đình tôi sống trong thấp thỏm lo âu. Buồn nhất là mối quan hệ giữa tôi và chồng có dấu hiệu dạn vỡ Ban ngày ông làm lũi, ra dẫy làm lụng cật lực, đêm về thao thức không yên, chẳng thèm nói 50 với vợ con. Một đêm nọ, chồng tôi buồn giàu bảo, trời Phật, sao lại hành hạ vợ chồng mình đến nông nỗi này hả em? Sao em cứ điên điên khùng khùng làm những việc đâu đâu?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net